Chào mừng bạn đến với cuốn sách Giờ Secret Secret, tạm dịch Bí Mật Tuyệt Vời Nhất. Tác giả được yêu thích, có sách bán chạy nhất, Rhonda Ban, đã tạo nên một hiện tượng toàn cầu với việc xuất bản Giờ Secret vào năm 2006. Tác phẩm làm thay đổi cuộc sống này đã giúp người nghe hiểu được sức mạnh chưa được khai thác tận chứa bên trong. Nhưng cuộc hành trình của Rhonda còn lâu mới kết thúc vì có thứ gì đó bên trong cô ấy thôi thúc cô ấy tìm kiếm thêm trí tuệ. Cô đã dành 14 năm để tìm kiếm, cho đến khi khám phá ra sự thật phổ quát có trong cuốn sách nói này. Bí mật tuyệt vời nhất là một bước nhảy vọt về lượng tử, sẽ đưa người nghe vượt ra ngoài thế giới vật chất và vào lĩnh vực tinh thần, nơi mọi khả năng đều tồn tại. Những lời dạy bạn sẽ nghe trong sách nói này, cung cấp những phương pháp thực hành dễ tiếp cận có thể sử dụng ngay lập tức và những tiết độ sâu sắc sẽ làm tăng biến nổi sợ hãi và sự không chắc chắn, lo lắng và đau đớn. Chứa đầy những lời mặt khải của các vị thầy tâm linh từ khắp nơi trên thế giới trong quá khứ và hiện tại nhiều giọng nói của họ xuất hiện trong sách nói này. Bí mật vĩ đại nhất là một tác phẩm bậc thầy sâu sắc, cung cấp cho người nghe ở khắp mọi nơi một con đường trực tiếp để chấm dứt đau khổ và sống một cuộc sống vui vẻ sâu sắc. Bí mật đã chỉ cho bạn cách tạo ra bất cứ thứ gì bạn muốn trở thành, làm hoặc có, Không có gì thay đổi, nó vẫn đúng như ngày nay. Cuốn sách này tiết lộ khám phá vĩ đại nhất mà con người có thể thực hiện và chỉ cho bạn lối thoát khỏi sự tiêu cực, các vấn đề và những điều bạn không muốn để có một cuộc sống hạnh phúc và hạnh phúc vĩnh viễn. Sự bắt đầu Sau khi phát hành The Secret vào năm 2006, cuộc sống của tôi Chỉ có thể mô tả như một cuộc sống trong mơ. Thông qua việc thực hành các nguyên tắc bí mục về mặt tôn giáo, tâm trí tôi chủ yếu trở nên tích cực. Và vì vậy cuộc sống của tôi phản ánh trạng thái tích cực đó trong hạnh phúc, sức khỏe, các mối quan hệ và tài chính của tôi. Tôi cũng tìm thấy cho mình một tình yêu thiên nhiên và lòng biết ơn đối với mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, một cái gì đó bên trong tôi vẫn tiếp tục thôi thúc tôi tìm kiếm nhiều hơn sự thật. Điều gì đó đã thúc đẩy tôi tiếp tục tìm kiếm, mặc dù để làm gì, tôi vẫn chưa biết. Tôi không biết vào thời điểm đó, tôi đã bắt đầu những gì để trở thành một cuộc hành trình 10 năm. Nó bắt đầu bằng việc nghiên cứu những lời dạy của một truyền thống của ở châu Âu, dòng thập tự hoa hồng, và tôi đã nghiên cứu những lời dạy sâu sắc của họ trong nhiều năm. Tôi cũng đã dành một số năm để nghiên cứu về Phật giáo, nhiều tác phẩm của các nhà thần bí, thần học cơ đốc giáo, Ấn Độ giáo, Lão giáo và Su Phi dường. Sau khi tôi nghiên cứu các truyền thống cổ xưa và các giáo lý lịch sử của họ, việc tìm kiếm của tôi quay ngược lại thời điểm hiện tại, và tôi bắt đầu theo dõi các giáo viên gần đây như Adam, Lester và Ramana, cũng như một số giáo viên vẫn còn sống cho đến ngày nay. Trong suốt cuộc hành trình của mình, tôi đã học được nhiều điều mà công chúng chưa biết đến, và mặc dù chúng rất hấp dẫn, nhưng không có điều nào trong số chúng khiến tôi cảm thấy rằng tôi đã tìm ra sự thật. Năm tháng trôi qua, Tôi thậm chí còn coi việc tìm kiếm có thể là cuộc sống của tôi mãi mãi. Lúc đó tôi không nhận ra điều đó, nhưng tôi đang tìm kiếm sự thật trên thế giới, khi tất cả sự thật ở gần tôi hơn tôi có thể tưởng tượng. Mười năm sau khi cuộc tìm kiếm của tôi bắt đầu, vào đầu tháng 1 năm 2016, một tình huống khó khăn đã xảy ra trong cuộc đời tôi khiến tôi cảm thấy thất vọng sâu sắc. Tôi ngạc nhiên về độ sâu của cảm xúc tiêu cực mà tôi cảm thấy. Làm thế nào tôi có thể cảm thấy tồi tệ như vậy khi tôi thường cảm thấy rất tốt. Nhưng tình huống đáng thất vọng đó đã trở thành món quà lớn nhất trong hành trình tìm kiếm sự thật của tôi. Để xoay chuyển nỗi thất vọng, tôi lấy iPad và xem một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Conscience với một người đàn ông tên là David Bingham. Vào thời điểm phỏng vấn, David không phải là một giáo viên mà chỉ là một người bình thường hàng ngày như bạn và tôi. Với một điểm khác biệt, sau 20 năm tìm kiếm, anh ấy đã phát hiện ra sự thật. Tôi đã xem cuộc phỏng vấn và sau đó, tôi nghe một podcast mà David giới thiệu. Tôi chăm chú nghe podcast và trong suốt thời gian đó, tôi nghe nói rằng hầu hết mọi người đều bỏ qua khám phá này không phải vì nó khó mà vì nó quá đơn giản. Sau đó, tôi có thể nói chuyện với David qua điện thoại và trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, anh ấy nói, hãy nhìn vào những gì tôi đang chỉ. Nó ở ngay đây, và đột nhiên tôi nhìn thấy những gì tôi đã tìm kiếm. Nó rất đơn giản, và nó đã ở ngay đây. Chứ như vậy sau 10 năm cuộc tìm kiếm của tôi đã kết thúc. Tôi có thể nói không chút do dự rằng niềm hạnh phúc và niềm vui mà tôi cảm nhận được từ khám phá này đáng giá từng giây trong cuộc hành trình dài nhiều năm của tôi. Ngay cả khi tôi mất cả cuộc đời để khám phá nó, thì nó cũng đáng giá lắm. Cuối cùng, chỉ một khám phá đơn giản là toàn bộ sự thật mà tôi đang tìm kiếm. Đó thực sự là điều mà mọi người đang tìm kiếm, cho dù họ có nhận ra hay không. Và một khi tôi đã nhìn thấy sự thật, Tôi có thể thấy rằng nó ở khắp mọi nơi. Tất cả những gì tôi đã đọc và học trong 10 năm đều chứa đựng nó. Tôi chỉ không có mắt để nhìn thấy nó vào thời điểm đó. Tôi đã tìm kiếm trong nhiều năm, từ truyền thống và triết lý này sang triết lý khác, và những gì tôi đang tìm kiếm đã ở ngay trước mắt tôi. Ngay từ khi tôi thực hiện khám phá, tôi biết rằng không có gì quan trọng hơn là hiểu được khám phá này nhiều hơn, sống trọn vẹn và chia sẻ nó với thế giới. Hy vọng của tôi là chỉ ra lối thoát cho những người đang trải qua khó khăn, giúp chấm dứt nỗi đau và nỗi thống khổ mà rất nhiều người đang phải chịu đựng, và chiếu sáng cho một tương lai nơi chúng ta có thể sống mà không lo lắng hay sợ hãi. Tôi đã ghi chú từ mọi thứ tôi đang học vào một thư mục trên máy tính của tôi có tên là cuốn sách tiếp theo của tôi. Đó là một giác quan trực quan đã thôi thúc tôi ghi lại tất cả những gì tôi khám phá được, với hy vọng rằng cuối cùng tôi có thể chia sẻ nó với thế giới. Những ghi chép ấp của đó... Khi tôi hoàn thành việc đối chiếu chúng, đã trở thành nền tảng của cuốn sách này. Chỉ 2 tháng sau khi khám phá ra sự thật thông qua David Bingham, tôi đã gặp một người khác, người có ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời tôi và việc tạo ra cuốn sách này. Cô ấy bước vào căn phòng mà tôi đang ở trong một khóa tu, và khi tôi bước đến nói chuyện với cô ấy, sự hiện diện của cô ấy có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi đến nỗi bất kỳ dấu vết tiêu cực nào trong suốt cuộc đời tôi đều biến mất ngay lập tức. Cô ấy từng là học trò của một trong những giáo viên yêu thích nhất mọi thời đại của tôi, Sobert Adam quá cố. Tôi ngay lập tức biết rằng cô ấy là giáo viên của tôi, người sẽ giúp tôi nhận thức đầy đủ và sống theo chân lý trong cuộc đời này, và cô ấy vẫn là giáo viên của tôi trong 4 năm qua. Những lời dạy của cô ấy rất đơn giản, dễ hiểu và cô ấy không bao giờ ngừng ngại nói với tôi nếu tôi đang đi sai hướng. Mặc dù tên của cô ấy vẫn được giấu tên theo yêu cầu của cô ấy, Nhưng tôi đã chia sẻ nhiều lời dạy thay đổi cuộc sống của cô ấy đã thúc đẩy cuộc sống của tôi trở thành một niềm vui và hạnh phúc không ngừng. Mong muốn sâu sắc nhất của tôi là họ sẽ làm điều tương tự cho bạn. Cô ấy, cùng với những giáo viên khác được nêu trong cuốn sách này, đã giúp tôi thoát khỏi bóng tối của sự ngu dốt bằng cách soi sáng một khám phá này. Mỗi người trong số họ đã giúp tôi hiểu sự thật mà tôi đã khám phá sâu sắc hơn và sống từ đó một cách trọn vẹn hơn, và tình yêu mà tôi dành cho họ là vô hạn. Những lời nói của họ đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi được đề cao trong suốt cuốn sách này. Với mỗi bước bạn thực hiện qua cuốn sách này, bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn và cuộc sống của bạn sẽ trở nên nỗ lực hơn. Và sự hạnh phúc và nỗ lực đó sẽ tiếp tục tăng lên mà không có hồi kết. Mọi nỗi sợ hãi và không chắc chắn về tương lai sẽ không còn đeo bám bạn nữa. Mọi lo lắng và căng thẳng về cuộc đấu tranh hàng ngày của bạn hoặc các sự kiện thế giới sẽ tan biến. Bạn có thể thoát khỏi mọi hình thức đau khổ mà bạn có thể đang trải qua ngay bây giờ. Và bạn sẽ như vậy. Mặc dù chắc chắn có một số tiết lộ lớn trên khắp các trang này, nhưng cũng có nhiều cách thực hành đơn giản để đưa những tiết lộ đó vào thực tế ngay lập tức. Chỉ riêng các thực hành đã có giá trị bằng vàng. Tôi biết, tôi là bằng chứng sống cho việc chúng hoạt động tốt như thế nào. Biến mục đã chỉ cho bạn cách tạo ra bất cứ thứ gì bạn muốn trở thành, làm hoặc có. Không có gì thay đổi.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 trong số hàng tỷ người trên hành tinh của chúng ta chỉ một số ít đã khám phá ra sự thật số ít đó hoàn toàn thoát khỏi những xáo trộn và tiêu cực của cuộc sống và sống trong hòa bình và hạnh phúc vĩnh cửu đối với phần còn lại của chúng ta cho dù chúng ta có nhận ra hay không chúng ta đã không ngừng tìm kiếm sự thật này mỗi ngày trong cuộc đời của mình mặc dù thực tế là bí mật tuyệt vời này đã được nhiều nhà hiền kiếp Nhà tiên tri và các nhà lãnh đạo tôn giáo vĩ đại viết về và ám chỉ trong suốt lịch sử, hầu hết chúng ta vẫn không biết gì về khám phá này. Bước đột phá lớn nhất mà chúng tôi có thể thực hiện. Trong số những người chia sẻ khám phá này với chúng tôi có Đức Phật, Krishna, Lão Tử, Chúa Giêsu và Đức Đạt Lai Lạc Ma. Mặc dù mỗi người có những lời dạy khác nhau phù hợp với thời đại của họ, nhưng tất cả đều đề cập đến cùng một sự thật, sự thật về chúng ta và sự thật đằng sau thế giới của chúng ta. Trong một số tôn giáo, chân lý này được thể hiện ít công khai và rõ ràng hơn những tôn giáo khác, nhưng nó vẫn là chân lý nằm ở trung tâm của tất cả các tôn giáo. Michael James, từ hạnh phúc và nghệ thuật hiện hữu Bí mật tuyệt vời này có thể nhìn thấy rõ ràng đối với mỗi chúng ta. Nó gần với chúng ta hơn hơi thở của chính chúng ta, nhưng chúng ta đã bỏ lỡ nó. Truyền thống cổ đại biết rằng để che giấu một bí mật, nó nên được đặt ở nơi dễ thấy, nơi không ai có thể nghĩ đến việc tìm kiếm nó. Và đó chính xác là nơi bí mật vĩ đại nhất nằm. Do đó, trong truyền thống các miri nó được gọi là bí mật lớn nhất, che giấu nhiều hơn những gì được che giấu nhất và hiển nhiên hơn những gì rõ ràng nhất. Rupert Spira, từ nhận thức về nhận thức, chúng ta đã bỏ lỡ sự thật trong hàng ngàn năm vì chúng ta không nhìn vào những gì ở ngay trước mắt. Chúng ta rất dễ bị phân tâm bởi các vấn đề của mình, kịch tính trong cuộc sống của chúng ta, các sự kiện thế giới sắp xảy ra và chúng ta bỏ lỡ khám phá tốt nhất mà chúng ta có thể có được. Được thực hiện ngay trước mắt chúng ta, một khám phá có thể cứu chúng ta khỏi đau khổ và hạnh phúc lâu dài. Bí mật nào có thể thay đổi cuộc sống như vậy? Khám phá đơn lẽ nào có thể chấm dứt đau khổ hoặc mang lại hòa bình và hạnh phúc lâu dài? Rất đơn giản, một bí mật tiết lộ con người thật của bạn. Bạn có thể nghĩ rằng bạn biết bạn là ai, nhưng nếu bạn nghĩ rằng bạn là một cá nhân được nêu tên ở một độ tuổi nhất định, thuộc một chủng tộc cụ thể, người có nghề nghiệp, lịch sử gia đình và kinh nghiệm sống khác nhau, bạn sẽ bị choán ván bởi sự tiết lộ của bạn chân chính. Cách duy nhất ai đó có thể giúp bạn là thử thách những ý tưởng của bạn. Anthony Zemelo, S.G. Từ Euronis, Top Entertainment Masters. Tất cả chúng ta đã chấp nhận nhiều ý tưởng và niềm tin sai lầm trong suốt cuộc đời của mình Và những ý tưởng và niềm tin sai lầm đó đã làm nô lệ cho chúng ta Chúng ta đã được biết rằng có những giới hạn và sự thiếu hụt trên thế giới rằng không có đủ tiền bạc, thời gian, nguồn lực, tình yêu hoặc sức khỏe Cuộc sống là ngắn ngủi. bạn chỉ là con người, bạn phải làm việc chăm chỉ và đấu tranh để đạt được một nơi nào đó trong cuộc sống Chúng ta đang cạn kiệt tài nguyên, thế giới đang hỗn loạn, thế giới cần cứu Nhưng khoảnh khắc bạn nhìn thấy sự thật, những điều sai trái đá sẽ vỡ vụn, và hạnh phúc của bạn sẽ nảy nở từ đống đổ nát. Có lẽ bạn đang nghĩ, cuộc sống của tôi trôi đi một cách trôi chảy, và vậy tại sao tôi lại muốn biết bí mật tuyệt vời nhất? Để kích dẫn lời cố vấn tuyệt vời của Anthony Gemello, S. S.G. Bởi vì cuộc sống của bạn là một mớ hỗn động, bạn có thể không đồng ý. Tôi chắc chắn cũng không nghĩ rằng cuộc sống của mình là một mớ hỗn độn cho đến khi Anthony Gemello xác định chính xác ý của anh ấy. Bạn có bao giờ khó chịu không? Có bao giờ bị căng thẳng không? Bao giờ lo lắng? Bạn có bao giờ cảm thấy lo lắng, bị xúc phạm hoặc bị tổ thương không? Có bao giờ bạn cảm thấy buồn bã, thất vọng hay chán nản? Bạn có bao giờ không vui hoặc có tâm trạng tồi tệ không? Nếu bạn trải qua bất kỳ cảm xúc nào trong số những cảm xúc này bất cứ lúc nào, thì theo Anthony Gimelo, cuộc sống của bạn là một mớ hỗn độn. Bạn có thể nghĩ rằng việc bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực suốt cả ngày là điều bình thường, nhưng cuộc sống không nên như vậy. Bạn có thể sống cuộc sống của mình hoàn toàn không bị tổn thương, buồn phiền, lo lắng và sợ hãi, và tồn tại trong hạnh phúc liên tục. Cuộc sống đang cho chúng ta thấy có một con đường thoát khỏi đau khổ thông qua mọi hoàn cảnh thử thách mà chúng ta trải qua, đặc biệt là những hoàn cảnh rất khó khăn. Nhưng chúng tôi không thấy nó, chúng ta đang chìm đắm trong những vấn đề của mình và chúng ta nhớ chính điều ở ngay trước mắt, đó là lối thoát cho mọi vấn đề mãi mãi. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc từ trải nghiệm này đến trải nghiệm khác, mối quan hệ sau mối quan hệ, liệu pháp sau liệu pháp, hội thảo này đến hội thảo khác thậm chí là những thứ tinh thần. Nghe có vẻ rất hứa hẹn nhưng không bao giờ giải quyết nguyên nhân gốc rễ của đau khổ, thiếu hiểu biết về bản chất thực sự của chúng ta. Mùi gì? từ lửa trắng Ấn bản thứ hai Bất cứ khi nào chúng ta đau khổ đó là bởi vì chúng ta đã tin vào điều gì đó không đúng về bản thân mình chúng tôi đã nhầm lẫn danh tính của chính mình Tất cả những đau khổ của nhân loại đều là do nhầm lẫn về danh tính Sự thật là bạn không phải là người không kiểm soát được những gì xảy ra với bạn và cuộc sống của bạn Bạn không phải là một người phải làm đô lệ cho một công việc mà bạn không thích cuối cùng chỉ để chết Bạn không phải là một người phải vượt lộn từ lương này sang lương khác Bạn không phải là người cần chứng tỏ bản thân hay cần sự chấp thuận của bất kỳ ai khác. Sự thật là bạn hoàn toàn không phải là người. Bạn chắc chắn đang có trải nghiệm trở thành một con người, nhưng trong bức tranh lớn hơn, đó không phải là con người của bạn. Đó không phải là cách nó xuất hiện. Bạn không phải là những gì bạn nghĩ. Giang Frazier, To Freedom of Being Đôi khi chúng ta đang nhắm vào các triệu chứng trong cuộc sống nhưng nguyên nhân thực sự trong cuộc sống mà chúng ta đang bỏ lỡ sự hiểu biết và nhận ra bản chất thực sự của chúng ta. Đây là liều thuốc duy nhất cho mọi thứ. Muji Tất cả những bất hạnh, bất mãn và khốn khổ mà chúng ta trải qua trong cuộc đời chỉ là do chúng ta thiếu hiểu biết hoặc nhầm lẫn về kiến thức thực sự của chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta muốn thoát khỏi mọi hình thức đau khổ và bất hạnh, Chúng ta phải giải phóng bản thân khỏi sự thiếu hiểu biết hoặc sự hiểu biết lưỡng lộn của chúng ta về những gì chúng ta thực sự là. Mai cơn dêm, từ hạnh phúc và nghệ thuật hiện hữu. Thước đo của bạn về cuộc sống của bạn đang diễn ra như thế nào là mức độ hạnh phúc của bạn? Bạn hạnh phúc như thế nào? Bạn có thực sự hạnh phúc mọi lúc? Bạn có sống trong một nền hạnh phúc liên tục không? Bạn phải luôn hạnh phúc. Hạnh phúc là bạn. Đó là bản chất thật của bạn. Đó là con người thật của bạn. Điều mà mỗi người chúng ta đang tìm kiếm trên thế giới này chính là thứ giống hệt nhau. Mọi sinh vật, ngay cả các loài động vật cũng đang tìm kiếm nó. Và điều mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm hạnh phúc mà không có nỗi buồn. Một niềm hạnh phúc liên tục không có chút phiền muộn nào. Mọi hành động chúng ta thực hiện, mọi quyết định chúng ta đưa ra là bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ hạnh phúc hơn từ nó. Không phải ngẫu nhiên mà tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm hạnh phúc trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc. Chúng ta thực sự đang tìm kiếm chính mình mà không nhận ra điều đó Không thể tìm thấy hạnh phúc lâu dài thông qua vật chất Mọi thứ vật chất đều xuất hiện và cuối cùng biến mất Vì vậy nếu bạn đặt hạnh phúc của mình vào thứ vật chất Thì hạnh phúc của bạn sẽ biến mất khi vật chất biến mất Không có gì sai với những thứ vật chất chúng thật tuyệt vời Và bạn xứng đáng có được bất cứ thứ gì bạn muốn trong cuộc sống Nhưng đó là một bước đột phá lớn khi bạn nhận ra Rằng bạn sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc lâu dài trong chúng Nếu vật chất mang lại hạnh phúc cho chúng ta, thì khi chúng ta nhận được một thứ mà chúng ta thật sự mong muốn, hạnh phúc sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta. Nhưng không phải vậy. Thay vào đó, chúng ta trải qua một niềm hạnh phúc thoáng qua và trong một khoảng thời gian rất ngắn, chúng ta quay trở lại nơi bắt đầu trạng thái muốn nhiều thứ hơn trong nỗ lực để cảm thấy hạnh phúc trở lại. Chỉ có một cách duy nhất để tìm thấy hạnh phúc lâu dài, vĩnh viễn, viễn đó là tìm ra con người thật của bạn, bởi vì bản chất thực sự của bạn là hạnh phúc. Thế giới thật bất hạnh bởi vì nó không biết nhiều về chân ngã. Bản chất thực sự của con người là hạnh phúc. Hạnh phúc được sinh ra trong chân ngã. Con người tìm kiếm hạnh phúc là một cuộc tìm kiếm vô thức về con người thật của mình. Khi một người đàn ông tìm thấy nó, anh ta tìm thấy một hạnh phúc không có hồi kết. Yamana Mahasi Mục đích thực sự duy nhất của việc ở đây trên trái đất này là để học hoặc để ghi nhớ lại trạng thái tự nhiên ban đầu không có giới hạn của chúng ta. Việc khám phá ra chân ngã của chúng ta có khả năng biến bóng tối của sự vô minh thành ánh sáng của sự hiểu biết thuần túy. Đó là khám phá sâu sắc, quan trọng và truyệt để nhất. Đó là kỳ kết trái ngay tức thì. Khi chúng ta nhận ra mình là ai, người đang trải nghiệm và nhận thức thế giới, thì rất nhiều thứ sẽ được sắp đặt đúng. Không có nhiều điều để biết liệu sự thật có phải là điều bạn tìm kiếm hay không. Nó không phải là khối lượng kiến thức bắt buộc mà là đi đến sự công nhận về con người thật của bạn. Ghi nhớ con người thật của bạn đã được đặt cho nhiều cái tên qua nhiều thế kỷ. Khai sáng, tự nhận thức, tự khám phá, chiếu sáng, thất tịnh, ghi nhớ. Bạn có thể nghĩ rằng sự giác ngộ không thể dành cho bạn tôi chỉ là một người bình thường, nhưng bạn không thể xa hơn sự thật. Khám phá này, hạnh phúc này, tự do, là bạn là ai, vậy làm sao nó không dành cho bạn? Hãy mở ra cho bản thân khả năng bạn có thể trải nghiệm sự thật về con người của bạn, chính khoảnh khắc này. Bạn có thể hỏi như thế nào? Bạn cách nhận thấy rằng trở ngại duy nhất trên con đường là trí tưởng tượng của bạn sự đối lập trong tưởng tượng của bạn. Cô giáo của tôi. Chúng tôi tự do và chúng tôi không biết điều đó. Nó cảm thấy điều xa nhất có thể, rằng nó có thể là như vậy. Chúng tôi thèo rằng chúng tôi sẽ khoan dung cho những gì sai, những gì đúng và sự thật đây, tự do ở ngay đây. Việc tự nhận thức là có thể đối với một người không được học hành và cũng có thể có đối với một vị vua. Không có điều kiện tiên quyết để tự nhận thức. Tự nhận thức không chỉ dành cho những người đã trải qua nhiều năm thực hành tâm linh mà còn có thể xảy ra đối với những người luôn uống rượu và hút thuốc. Cuộc sống của bạn sẽ như thế nào? Tôi đang nói về một điều mà hiếm ai chưa từng trải qua. Làm thế nào tôi có thể mô tả nó? Không có giới hạn về bất cứ điều gì theo bất kỳ hướng nào khả năng làm bất cứ điều gì chỉ vì ý nghĩ đơn thuần về nó Tuy nhiên, nó còn hơn thế nữa Hãy tưởng tượng niềm vui cao nhất mà bạn có thể có và nhân lên gấp trăm lần Khi bạn hoàn toàn nhận ra mình là ai Bạn sẽ có một cuộc sống không có vấn đề Không có phiền muộn, tổn thương, lo lắng hay sợ hãi Bạn sẽ thoát khỏi nỗi sợ hãi về cái chết Và sẽ không bao giờ bị tâm trí kiểm soát hay hành hạ nữa Những ý tưởng và niềm tin sai lầm sẽ tan biến Ở vị trí của họ sẽ là sự trong sáng, hạnh phúc, vui vẻ, hòa bình, niềm vui vô hạn và điều kỳ diệu mỗi khoảnh khắc là một niềm vui. Bạn sẽ biết bạn được an toàn và bảo mật không có vấn đề gì. Và khi chúng tôi nhận ra điều này, hạnh phúc cuối cùng được thiết lập vĩnh viễn và mãi mãi. Và cùng với sự thành lập của nó là sự bất tử, không giới hạn, hòa bình không thể xáo trộn, tự do hoàn toàn và mọi thứ khác mà mọi người đang tìm kiếm. Khi bạn hoàn toàn nhận ra mình là ai, cuộc sống trở nên dễ dàng mọi thứ bạn cần dường như xuất hiện mà không cần bạn nỗ lực. Có một sự thoải mái và một dòng chảy đang chiếm lấy cuộc sống của bạn. Một cuộc sống thiếu thốn và hạn chế sẽ mãi mãi kết thúc. Bạn biết được sức mạnh tối thượng mà bạn có đối với mọi thứ trên thế giới. Khi bạn hoàn toàn nhận ra mình là ai, đau khổ và đấu tranh sẽ không còn nữa. Nỗi sợ hãi và những cảm xúc tiêu cực sẽ tan biến. Tâm trí sẽ yên tĩnh. Bạn sẽ tràn ngập niềm vui. Sự tích cực, sự thỏa mãn, cảm giác dồi dào và một sự bình yên không di sánh được Đây sẽ là cuộc sống của bạn Từ lời của Jean Frazier, một người mẹ và một giáo viên dạy văn Hãy tưởng tượng điều này, bất cứ thứ gì đã đè nặng lên bạn bỗng nhiên không còn nặng nữa Nó có thể vẫn ở đó, một sự thật trong cuộc sống của bạn Nhưng nó không có khối lượng, không có trọng lực Tất cả những gì đã từng làm bạn lo lắng giờ đây chỉ là một đặc điểm của phong cảnh Như một cái cây Một đám mây bay qua, mọi rối loạn về cảm xúc và tinh thần đã không còn, toàn bộ gánh nặng, một số hình thức đã ở bên bạn chừng nào bạn còn nhớ. Một thứ quen thuộc nhiều người bạn thân nhất của bạn cũng giống như ngôn ngữ bạn nói, màu da của bạn hoàn toàn biến mất, không thể giải thích được. Vào trong sự trống rộn đến giật mình, dòng chảy một niềm vui em đệm đưa bạn vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, đi khắp mọi nơi bạn đến, vào bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả khi đi vào giấc ngủ. Mọi thứ bạn đảm nhận đều diễn ra dễ dàng. Bạn đang hạnh phúc, nhưng không có lý do. Không có gì làm phiền bạn. Bạn không cảm thấy căng thẳng. Khi một vấn đề nảy sinh, bạn biết phải làm gì, bạn làm nó, và rồi bạn để nó qua đi. Những người từng khiến bạn phát điên không còn nữa. Trong khi bạn cảm thương cho nỗi đau khổ của người khác, bạn không làm khổ chính mình. Những hoạt động tương tẻ nhọc lại rất vui. Bạn không cần trị liệu. Bạn không cảm thấy buồn chán, lo lắng hay ủ rủ. Trừ khi cần thiết cho một nhiệm vụ, tâm trí của bạn được nghỉ ngơi Cuộc sống của bạn hoàn toàn được thỏa mãn mà bạn không cần phải làm bất cứ điều gì để hoàn thành nó Bạn biết rằng bất kể bạn phải đối mặt với thử thách nào trong suốt phần đời còn lại hòa bình sẽ duy trì Bạn sẽ không bao giờ sợ hãi, tuyệt vọng và cô đơn nữa Bất cứ điều gì xảy ra theo cách của bạn, niềm vui vô cớ này sẽ được giữ vững Hãy tưởng tượng nó Đây là cuộc sống của bạn với bí mật tuyệt vời nhất Đây là số phận của bạn Cám tác chương 1 Dù có nhận ra hay không, chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm bí mật vĩ đại nhất mỗi ngày trong đời. Bí mật tuyệt vời này hiển thị rõ ràng cho mọi người trong chúng ta thấy, nhưng chúng ta đã bỏ lỡ nó. Chúng ta đã bỏ lỡ sự thật trong hàng ngàn năm vì chúng ta bị phân tâm bởi các vấn đề của mình, kịch tính trong cuộc sống của chúng ta, những diễn biến đến và đi của các sự kiện trên thế giới. Chúng tôi đã chấp nhận nhiều ý tưởng và niềm tin sai lầm trong suốt cuộc đời mình và chúng đã khiến chúng tôi bị bắt làm nô lệ. Bất cứ khi nào chúng ta đau khổ, đó là bởi vì chúng ta đã nhầm lẫn danh tính của chính mình. nhưng loại đang bị hiểu lầm về bản chất thật của chúng ta. Bạn đang có trải nghiệm trở thành một con người, nhưng trong bức tranh lớn hơn, đó không phải là con người của bạn. Bạn phải luôn hạnh phúc. Hạnh phúc là bản chất thực sự của bạn. Khám phá con người thật của bạn đã được đặt cho nhiều cái tên, khai sáng, tự nhận thức, tự khám phá, thất tỉnh, ghi nhớ. Mở ra cho bản thân khả năng bạn có thể trải nghiệm sự thật về con người của bạn, chính khoảnh khắc này. Khi bạn hoàn toàn nhận ra mình là ai, bạn sẽ trải qua một cuộc sống không có vấn đề, khó chịu, tổn thương, lo lắng hay sợ hãi. Và bạn sẽ tràn ngập niềm vui, sự tiếp cực, viên mãn, dồi dào và bình an Chương 2 Bí mật tuyệt vời nhất Tiết lộ Gần đến mức bạn không thể nhìn thấy nó Tinh tế đến mức tâm trí của bạn không thể hiểu được nó Đơn giản đến mức bạn không thể tin được Tốt đến mức bạn không thể chấp nhận được Tại sao rất ít người phát hiện ra sự thật? Tại sao phần lớn chúng ta không nhận ra mình là ai? Làm thế nào mà hàng tỷ người lại có thể bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng đối với hạnh phúc của chúng ta? Chúng tôi đã bỏ lỡ việc khám phá bí mật vĩ đại nhất vì một trở ngại nhỏ, niềm tin. Chỉ một niềm tin duy nhất đã ngăn cản chúng ta tạo ra khám phá vĩ đại nhất mà chúng ta có thể thực hiện. Niềm tin rằng chúng ta là cơ thể và tâm trí của chúng ta. Bạn không phải là cơ thể của bạn. Chúng ta đến thế giới này để trở thành một cơ thể để biết rằng chúng ta không phải là một cơ thể. Giống như việc bạn sử dụng ô tô để đi từ địa điểm này đến địa điểm khác, cơ thể của bạn là phương tiện bạn sử dụng để di chuyển và trải nghiệm thế giới. Nếu bạn có một chiếc xe hơi, bạn không nói rằng bạn là chiếc xe hơi. Tại sao sau đó, nếu bạn có thân thể, bạn lại nói bạn là thể xác Là vật chất, cơ thể bạn không có ý thức. Nó không biết nó là một cơ thể, nhưng bạn biết nó là một cơ thể Ngón chân của bạn không biết đó là ngón chân, cổ tay của bạn không biết đó là cổ tay Đầu của bạn không biết đó là đầu và bộ não của bạn không biết đó là bộ não Nhưng bạn biết từng bộ phận của cơ thể của bạn Làm thế nào bạn có thể là cơ thể khi bạn biết tất cả các bộ phận khác nhau Nhưng không một trong số họ biết bạn Chính những câu hỏi thăm dò như thế này đã cho phép những sinh vật vĩ đại Trong quá khứ làm sáng tỏ bí ẩn đằng sau con người thật của chúng ta Thói quen tồi tệ nhất mà chúng ta mắc phải trong suốt thiên niên kỹ là chúng ta tin rằng chúng ta là cơ thể này. Chúng tôi đã quên mất chúng tôi là gì, và chúng tôi đã đồng nhất bản thân với các đối tượng. Tôi là cơ thể này, do đó tôi sẽ chết. Bạn là sợ rằng nếu cơ thể không có thì bạn cũng không có. Tin rằng bạn chỉ là cơ thể của bạn tạo ra nỗi sợ hãi lớn nhất của nhân loại, nỗi sợ hãi về cái chết. Khi cơ thể bạn chết đi, Bạn sợ rằng bạn sẽ không còn tồn tại. Nó giống như một đám mây đen bao trùng cuộc đời bạn. Nếu bạn muốn sự bất tử, hãy ngừng bám chặt lấy cơ thể. tin tốt là bạn không phải là cơ thể của bạn, bởi vì cơ thể bạn sẽ đến một ngày nào đó, giống như tất cả những gì thuộc về vật chất. Thế giới hoàn toàn được tạo thành từ những thứ vật chất, và không một trong những thứ đó sẽ tồn tại lâu dài, kể cả cơ thể bạn, xuất hiện và biến mất trong quá trình sinh và tử. Những gì bạn thực sự không bao giờ chết Những gì bạn thực sự là không thể chết Cơ thể sẽ chết Nhưng cơ thể không phải là bạn Chúng tôi có quyền tự do để xác định với cơ thể Hoặc xác định chúng tôi thực sự là ai Thể xác bằng nỗi đau Và những gì bạn đang có bằng niềm vui vô bờ bến Lester Levenson Từ hạnh phúc là miễn phí Tập 15 Con đường thoát khỏi mọi khó khăn của bạn Bắt đầu bằng việc buông bỏ niềm tin rằng bạn là cơ thể của mình Bạn không phải là tâm trí của bạn Giọng nói trong đầu bạn không phải là bạn nhưng bạn có thể tin rằng đó là bạn trong phần lớn cuộc đời mình Trong khi giọng nói trong đầu giống như bạn có vẻ như biết nhiều điều về bạn và đã trở nên rất quen thuộc với bạn thì đó chắc chắn không phải là bạn Giọng nói đó trong đầu bạn là tâm trí của bạn và bạn không phải là tâm trí của bạn Tâm trí là một tập hợp những suy nghĩ liên tục xuất hiện và biến mất Nếu không có suy nghĩ Thì không có tâm trí Tâm trí chỉ là suy nghĩ Kiểm tra cho chính mình Tâm trí bạn ở đâu nếu không có suy nghĩ Tâm trí của bạn không ở đó Không có gì bên trong ngoài suy nghĩ và cảm xúc Ký ức và cảm giác Nhưng bạn có phải là suy nghĩ không? Bạn có phải là một cảm giác? Nếu bạn chỉ là một ý nghĩ Một ý nghĩ thất vọng thì bạn sẽ biến mất khi ý nghĩ thất vọng biến mất Bạn không phải là một suy nghĩ Một cảm giác hay một cảm giác, bởi vì khi chúng kết thúc thì bạn cũng sẽ kết thúc, nhưng bạn vẫn ở đây sau khi chúng kết thúc. Bạn ở đây trước khi có ý nghĩ, bạn ở đây trước khi có cảm giác hoặc cảm giác và bạn vẫn hoàn toàn nguyên vẹn sau khi chúng biến mất. Nó khá rõ ràng khi bạn nhìn vào nó. Chắc chắn, chúng ta trải qua những suy nghĩ, cảm giác và cảm giác, nhưng chúng ta không phải là những thứ đó. Theo một số cách, Thật dễ hiểu chúng ta đã bỏ lỡ việc nhìn thấy con người thật của mình như thế nào, bởi vì cơ thể và tâm trí là một sự kết hợp rất thuyết phục. Tâm trí của chúng ta lưu giữ một chuỗi suy nghĩ liên tục, hầu hết trong số đó bao gồm từ tôi, như thể tâm trí là chúng ta. Và bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng tất cả các cảm giác cơ thể của chúng ta cũng đến từ tâm trí, điều này cũng có niềm tin của chúng ta rằng chúng ta là cơ thể của chúng ta. Các người khác nhìn nhận bạn góp phần vào ý thức về bản thân của bạn, Khi mọi thứ xảy ra, chúng dường như xảy ra với bạn hoặc bạn có thể mang chúng về. Bạn quan tâm đến những gì xảy ra vì ảnh hưởng của nó đối với bạn. Bạn giữ mình với mong muốn giữ cho mình được an toàn và trong sáng. Bạn chắc chắn làm có vẻ như thật. Không phải là bạn không có cơ thể và trí óc, chỉ là họ không phải là bạn thật. Cũng giống như ô tô của bạn, chúng chỉ đơn giản là những công cụ được tinh chỉnh mà bạn đang sử dụng để trải nghiệm thế giới vật chất. Xác định bằng cơ thể và tâm ký là điều duy nhất đang che đậy con người thật của bạn. Chính sự xác định sai lầm này đang che giấu con người thật của bạn. Bạn có thực sự là người mà bạn nghĩ bạn là? Xem xét tất cả những nỗ lực được đưa ra để củng cố bản ngã, việc nhấn mạnh vào lòng tự trọng, danh tiếng, thành tích, ngoại hình, vật chất, đó là một sự thức tỉnh kỳ diệu từng xảy ra. Cái tôi, cái tôi tưởng tượng, cái tôi giả tạo, Cái tôi riêng biệt và cái tôi tâm lý là một vài trong số những cái tên mà các giáo viên và hiền nhân đã đặt cho danh tính nhầm lẫn của chúng ta. Tất cả những mô tả này đề cập đến cơ thể và trí ốc cùng tạo nên cái mà chúng ta gọi là con người. Khi chúng ta đề cập đến bản thân, hầu hết chúng ta đang đề cập đến người này mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang có. Một người là những gì bạn trải nghiệm, nó không phải là những gì bạn là. Không có cái gọi là một người. Nếu bạn nói... Tôi là một người, thì bạn phải nói câu nào ngày xưa có một em bé, có một thiếu niên, có một trẻ mới biết đi. Và sau đó toàn bộ quá trình này sẽ sớm kết thúc. Tính cách của bạn luôn thay đổi, vậy nếu tính cách của bạn là bạn, bạn là người nào? Bạn là người tức giận, người yêu thương, người thất vọng, người cấu tỉnh hay người tốt bụng. Bạn có thể nghĩ rằng bạn là tất cả họ, nhưng bạn không thể là tất cả họ vì nếu là bạn, người tức giận sẽ không bao giờ biến mất. Nó sẽ luôn ở đây Hoặc nếu người thất vọng thực sự là bạn Khi người thất vọng biến mất Một chút của bạn cũng sẽ biến mất cùng với nó Nhưng điều đó không xảy ra, phải không? Bạn ở đây trước khi người tức giận xuất hiện Và bạn ở đây sau khi người tức giận biến mất Bạn ở đây trước khi người thất vọng xuất hiện Và bạn ở đây sau khi họ biến mất Rõ ràng bạn không phải là người hay thay đổi tâm trạng hay tính cách Tính cách là một công cụ hữu ích Nhưng nó không thể xác định bạn là ai Con người bạn nói dối vượt sao con người bạn nghĩ? Trở ngại lớn nhất để khám phá ra sự thật về bản chất con người chúng ta là niềm tin rằng tôi là một cụm suy nghĩ, ký ức, cảm giác và cảm giác. Cùng với nhau, những thứ này tạo thành một cái tôi hoặc một thực thể ảo tưởng. Niềm tin rằng tôi là thực thể này là trở ngại duy nhất. Tất cả các vấn đề tâm lý của chúng ta là do cái tôi tưởng tượng này. Nó luôn luôn đi xuống để nhầm lẫn chính chúng ta với điều này. Người đó dường như chỉ tồn tại vì niềm tin bền bỉ và không nghi ngờ rằng có một người thực sự ở đây Nhưng con người, hay bản ngã, không thể tồn tại nếu không có niềm tin vào nó Đó chỉ là trí tưởng tượng Trên thực tế, không có người nào cả Cư dân duy nhất của ngôi nhà này của cơ thể là bản thể thuần khiết, chính là bạn Phần còn lại là tất cả được tạo thành Không có hai người thuê trong cơ thể này, chỉ có một Niềm tin vào bản ngã mang lại cảm giác thực tế Nhưng đây không phải là sự thật, chỉ là hư cấu. Có vấn đề gì khi tin rằng chúng ta là một bản ngã hay một con người? Chúng tôi cảm thấy mình nhỏ bé và cực kỳ dễ bị tổn thương. Chúng tôi sợ những điều tồi tệ xảy ra với chúng tôi. Chúng ta sợ bệnh tật, già đi và chết. Chúng ta sợ mất những thứ chúng ta có và không có được những thứ chúng ta muốn. Chúng ta đang sống trong tình trạng thiếu thú. Tin rằng không đủ, không đủ tiền, không đủ thời gian, không đủ năng lượng không đủ tình yêu, sức khỏe hoặc hạnh phúc và không đủ cuộc sống. Và thậm chí tệ hơn, chúng tôi tin rằng chúng tôi chưa đủ. Trên thực tế, điều này không đúng. Nó hoàn toàn ngược lại với sự thật nhưng chúng ta không bao giờ có thể có được hạnh phúc lâu dài thực sự trong khi chúng ta giữ vững niềm tin rằng chúng ta chỉ là một con người. Bi kịch và hài hước của thân phận con người là chúng ta dành phần lớn cuộc đời mình để suy nghĩ, cảm nhận, hành động, nhận thức và liên quan thay cho một bản thân ảo tưởng. Bản ngã không phải là con người của bạn, nhưng nó khiến bạn không thể nghe rõ mình thực sự là ai. Nếu bạn tiếp tục, nếu bạn nuôi và tưới nước cho bản ngã, thì đó là sự điên rồ. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều đang phải chịu đựng chất độc tư người. Sống quá cá nhân, nhìn nhận cuộc sống quá cá nhân, coi mọi thứ quá cá nhân. Khi bạn phản ứng với cuộc sống ở chế độ cá nhân, đó là một dạng mù quán. Bạn không nhìn thấy mọi thứ trong ánh sáng chính xác của chúng. Bạn chắc chắn đang trải nghiệm cơ thể, trải nghiệm tâm trí và trải nghiệm làm người. Nhưng đây thực sự là những phần nhỏ nhất của bạn, và cuối cùng chúng không phải là bạn, bởi vì khi chúng kết thúc, bạn không kết thúc. Không có người nào trong con người. Nhưng có một bạn thật sự. Tại sao khó nhìn thấu bản ngã, buồn xuống để thôi tin tưởng vào sự vững chắc của chàng trai nhỏ bé? Tại sao chúng ta lại cố chấp giữa cái tôi dường như có thật này, khi bên dưới... Xung quanh và bên trên và bơi qua nó là thực tại tuyệt đẹp khác này thực sự là thực, có thể được tin tưởng để nuôi dưỡng, cho sự an lạc hoàn hảo. Tại sao lại từ chối chính bản thân mình điều này? Vì lợi ích của một thứ quá nhỏ bé bằng cách so sánh với một thứ gây ra quá nhiều rắc rối, thậm chí đau đớn. Người giả vờ lớn Suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác và niềm tin của bạn kết hợp nhuận nhuyễn với nhau để thuyết phục bạn là một con người. Tất cả chúng ta đều là những kẻ giả vờ lớn. Chúng tôi đang giả vờ rằng chúng tôi rất nhỏ. Chúng tôi đang giả vờ rằng chúng tôi rất hạn chế. Chúng ta đang giả vờ rằng chúng ta là một người nhỏ bé, có giới hạn, được sinh ra, sống trong một thời gian, chết đi và đó là sự kết thúc của chúng ta. Không gì có thể bằng sự thật. Chúng tôi bị ám ảnh bởi một nhân vật tưởng tượng không tồn tại. Có thể nói rằng nhân vật tưởng tượng này giống hợp một nhân vật trong phim. Chúng ta biết diễn viên đóng vai nhân vật tồn tại, nhưng liệu nhân vật trong phim có biết rằng diễn viên đó tồn tại không? Không, nhân vật trong phim là tưởng tượng. Chúng tôi cũng cố niềm tin rằng chúng tôi là một người có mọi suy nghĩ. Nếu bạn kiểm tra bất kỳ suy nghĩ nào, bạn sẽ thấy rằng có một tôi ở trung tâm của mỗi suy nghĩ đó. Những suy nghĩ đó xoay quanh cái tôi mà bạn tin rằng bản thân luôn khẳng định nhiều lần rằng bạn là một người nhỏ bé, có giới hạn. Khi bạn tin rằng giọng nói trong đầu là bạn là ai, bạn sẽ tự động tin tất cả những gì nó nói, bạn tin tất cả những suy nghĩ mà tâm trí bạn tạo ra. Những suy nghĩ như Tôi đang già đi Tôi quá mệt Tôi không đủ tốt Tôi không thể làm được Tôi không có đủ thời gian Tôi không còn khỏe mạnh như trước đây nữa Tôi không có đủ tiền. Tôi không đủ thông minh. Thị lực của tôi không còn tốt như trước nữa. Tôi không cảm thấy được yêu. Anh ấy hoặc cô ấy không chấp thuận tôi. Tôi không xứng đáng với nó. Tôi sợ chết đi được. Tôi không biết phải làm gì. Những suy nghĩ này đều là những giới hạn. Và tâm trí bạn áp đặt lên bạn Con người bạn thực sự là không có giới hạn Có nghĩa là hoàn toàn không có gì có quyền lực đối với bạn Giáo viên của tôi nói rằng chúng ta đang luyện tập để trở nên nhỏ bé Thông qua những suy nghĩ hạn chế Liên tục như những suy nghĩ tôi vừa liệt kê Và nếu chúng ta không luyện tập để trở thành một người nhỏ bé Hạn chế Chúng ta sẽ thấy sự thật về con người thật của chúng ta Mọi thứ về một người hoàn toàn trái ngược với con người thật của bạn Con người không hoàn hảo Con người thật là hoàn hảo, con người là tạm thời và có giới hạn, con người thật của bạn là vĩnh viễn và không giới hạn, con người được sinh ra và chết đi, bạn thực sự không bao giờ sinh ra và không bao giờ chết, con người cá tính và không ổn định, con người thật của bạn là vô vị và luôn ổn định, người đó có tâm trạng thay đổi, bạn thực sự là hạnh phúc và hòa bình liên tục, người có đầy đủ các đánh giá và ý kiến, bạn đang cho phép và chấp nhận mọi thứ thực sự. Người bệnh trở nên già yếu Bạn thực sự không phải là đối tượng của sự lão hóa Và bệnh tật không bao giờ có thể chạm vào bạn Người đau khổ con người thật của bạn là không có mọi đau đớn và đau khổ Người chết Bạn thực sự tồn tại cho muôn đời Giao dịch bất hạnh cho sự thật Chỉ có một cách duy nhất để có một cuộc sống hạnh phúc với hạnh phúc lâu dài Và đó là biết bản chất thật của bạn Chỉ có một cách thoát khỏi cuộc sống đầy rỡi những rắc rối, tiêu cực và bất hòa Đó là biết được sự thật của bạn thực sự là ai. Con người thật của bạn là vĩ đại và vinh quang vô hạn, toàn bộ, hoàn hảo và hoàn toàn yên bình. Và bạn đang tự làm mờ mất mình trước điều này bằng cách cho rằng bạn là một bản ngã có giới hạn. Hãy vứt bỏ cái tôi và cái tôi, và mãi mãi ở trong niềm vui và hòa bình trọn vẹn. Khi bạn đã tìm thấy chính mình bạn sẽ có tất cả mọi thứ. Cuộc sống không phải là giải quyết nhiều vấn đề nhỏ vì chúng sẽ không bao giờ kết thúc. Cuộc sống hướng chúng ta đến một điều thiết yếu đã bị bỏ qua, con người thật và không thay đổi của chính chúng ta. Nhân loại nói chung đang sống trong một ý tưởng sai lầm rằng về cơ bản chúng ta là một người có cơ thể trái ngược với con người thật của chúng ta. Có thể có bi kịch trong câu chuyện của cuộc đời chúng ta, nhưng sự thật, không có bi kịch nào xảy ra với chúng ta. Cuối cùng, câu chuyện chỉ ở đó để dạy chúng ta sự phân biệt này. Thời điểm chúng ta tiếp thu bài học, Ngoài cả câu chuyện cũng thay đổi để bộc lộ bản thân nó là vẻ đẹp, tình yêu và trí thông minh Đừng chấp trước vào khái niệm rằng khốn khó là điều khó tránh khỏi Chừng nào chúng ta còn chấp trước vào khái niệm này thì sẽ có khổ sở Không có cuộc tìm kiếm nào để tìm ra sự thật vì đó là những gì bạn đã có Làm thế nào bạn có thể tìm kiếm cho chính mình Chỉ có điều rằng phần lớn chúng ta đã không ngừng nhìn xa con người thật của mình Thay vì nhìn vào con người của chúng ta Bạn đã bao giờ nhìn vào một trong những bức tranh mà trong một bức tranh có hai hình ảnh chưa? Khi bạn lần đầu tiên nhìn vào hình ảnh, bạn có thể thấy rõ một hình ảnh, nhưng lúc đầu bạn không thể nhìn thấy hình ảnh thứ hai. Bạn cố gắng, nhưng hình ảnh thứ hai dường như lẫn tránh bạn do bạn tập trung vào hình ảnh đầu tiên. Bạn phải thay đổi góc nhìn của mình và làm dịu ánh nhìn của bạn một chút để nhìn thấy hình ảnh khác trong tầm nhìn. Trong bức tranh nổi tiếng của Rubin, hoặc đầu bạn thấy hai người đang nhìn nhau hoặc bạn nhìn thấy một cái bình. Để nhìn rõ cả hai hình ảnh, bạn phải thay đổi cách nhìn vào hình ảnh Trong hầu hết cuộc đời mình, chúng ta đã nhìn vào bản thân từ góc độ rằng chúng ta là một cơ thể và tâm trí rằng chúng ta là một con người Nhưng để thấy rõ chúng ta là ai, cũng như đối với bức tranh của Rubin, chúng ta phải thay đổi quan điểm của mình một chút Sự tiết lộ, sự công bố Hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi đơn giản Bạn có biết không? Câu trả lời của bạn phải là có Nếu không bạn sẽ không biết câu hỏi tôi vừa hỏi bạn Cho tôi hỏi lại bạn Bạn có biết không? Có, bạn biết Bạn đã nhận thức được khi còn làm một đứa bé Qua thời thơ ấu, tuổi thiếu niên và trong suốt thời kỳ trưởng thành Bạn đã nhận thức được toàn bộ cuộc sống của mình Nhận thức đã và đang là hàng số duy nhất trong cuộc sống của bạn Cơ thể bạn luôn thay đổi Tâm trí bạn luôn thay đổi Suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác đều thay đổi Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi là nhận thức của bạn về tất cả. Và nhận thức rằng bạn thực sự là ai? Bạn là nhận thức. Chính là bạn. Nó gần đến mức bạn không thể nhìn thấy nó. Bạn nhìn thế giới xung quanh bằng đôi mắt của nó. Khi chúng ta nói tôi, chúng ta đã có điều kiện để tin rằng chúng ta đang đề cập đến cơ thể. Khi thực sự thì tôi đang đề cập đến nhận thức. Bạn không phải là một cơ thể, một tâm trí hay một nhóm suy nghĩ, cảm xúc, ký ức hay cảm giác. Bạn là người nhận thức được cơ thể, tâm trí, suy nghĩ, cảm xúc, ký ức và cảm giác của mình. Bạn là nhận thức chính nó. Khoảnh khắc bạn gặp nhận thức, điều gì đó trong bạn nhận ra nó. Bạn biết về việc đọc cuốn sách này. Bạn nhận thức được âm thanh xung quanh mình. Bạn biết căn phòng mình đang ở. Bạn biết tên của mình. Bạn nhận thức được cơ thể mình và quần áo trên người, hơi thở và cảm giác cơ thể Bạn nhận biết được vòng miệng, lòng bàn chân và các ngón tay của mình Bạn nhận thức được tâm trí, suy nghĩ trong đầu cũng như cảm xúc và tâm trạng của mình Trên thực tế, bạn không thể biết hoặc trải nghiệm bất kỳ cuộc sống nào nếu không có nhận thức Bạn là nhận thức tức là nhận thức về mọi thứ Nhận thức là những gì nhận thức được về mọi kinh nghiệm sống mà bạn có Không phải tâm trí hay cơ thể nhận thức được cuộc sống của bạn. Bạn ý thức mà bạn nhận thức được về tâm trí, suy nghĩ và cơ thể, và bất cứ điều gì bạn nhận thức được không thể là bạn. Giáo viên thủy thủ Bob Adamson chỉ ra rằng chúng ta biết chúng ta tồn tại và chúng ta không nghi ngờ gì. Chà, cách duy nhất chúng ta biết rằng chúng ta tồn tại là nhận thức rằng chúng ta đang tồn tại. Chúng ta mắc sai lầm khi tin rằng nhận thức của chúng ta rằng chúng ta tồn tại đến từ tâm trí hoặc cơ thể, nhưng điều đó không đúng. Nhận thức của chúng ta rằng chúng ta tồn tại là những gì chúng ta thực sự là, không phải là tâm trí hay cơ thể. Chỉ trong giây lát, hãy tưởng tượng bạn không có cơ thể hay trí óc, Lấy đi cơ thể của bạn. Lấy đi tâm trí của bạn. Bỏ tên của bạn đi. Bỏ đi câu chuyện cuộc đời của bạn, đó là toàn bộ quá khứ của bạn. Lấy đi tất cả trí nhớ, niềm tin và tất cả suy nghĩ. Và để ý những gì còn lại. Những gì còn lại chỉ đơn giản là nhận thức Nếu ai đã thu hút sự chú ý của chúng tôi vào trang giấy trắng có viết những dòng chữ này Chúng tôi sẽ đột nhiên nhận ra điều đó Trên thực tế, chúng tôi luôn biết về tờ giấy Nhưng chúng tôi không nhận ra điều đó do chúng tôi chỉ tập trung chú ý vào các từ Nhận thức giống như tờ giấy trắng Cũng giống như trang giấy trắng Nhận thức luôn hiện diện trong nền cuộc sống của chúng ta Chúng ta thường dành sự quan tâm đặc biệt cho tâm trí và suy nghĩ cũng như cơ thể và cảm giác của chúng ta bởi vì chúng rất thu hút sự chú ý. Nhưng chúng ta không thể trải nghiệm tâm trí và những suy nghĩ của nó hoặc cơ thể và những cảm giác của nó nếu không có nhận thức để nhận biết chúng, cũng như chúng ta không thể nhìn thấy bất kỳ chữ nào nếu nó không phải là nền của tờ giấy mà các chữ được in trên đó. Hãy chú ý đến nền này, dù chỉ một chút, và bạn sẽ khám phá ra một thế giới hoàn toàn mới. Nhận thức là yếu tố kinh nghiệm rõ ràng nhất nhưng lại bị bỏ qua nhiều nhất. Điều tinh tế bị bỏ qua là mọi thứ được nhận biết trực tiếp bằng nhận thức, nhưng người ta cho rằng mọi thứ đến qua tâm trí. Ví dụ, điều phổ biến sẽ là nói, tôi nghĩ, nhưng thật ra, nếu xem xét kỹ, người ta nhận thấy rằng có một nhận thức về tư duy. Vì vậy suy nghĩ không phải là bạn là ai, có điều gì đó nhận thức được về suy nghĩ. Cái đang nhìn ra qua đôi mắt của bạn là nhận thức. Điều mà bạn đang nghe qua đôi tay của bạn là nhận thức. Nếu không có nhận thức, bạn sẽ không nhận thức được bất cứ điều gì bạn nhìn, nghe, đếm, ngửi hoặc chạm và bạn sẽ không có kinh nghiệm về thông tin đến thông qua các giác quan của bạn. Các giác quan của bạn không nhận biết được, đó là nhận thức tức là nhận thức được tất cả các giác quan của bạn. Bộ máy mà chúng ta nhìn thấy tự nó đã trơ, không thể nhìn thấy được. Một chiếc kính thiên văn sẽ trở nên vô dụng nếu không có một nhà thiên văn học đứng sau nó. Nó không nhìn thấy gì một mình. Tương tự như vậy, bộ máy của tâm trí không tự nó nhìn thấy bất cứ điều gì. Bạn là ý thức nhận thức được mọi thứ. Ý thức cá nhân này cảm giác của chúng ta tôi là một con người, một cá thể riêng biệt, một tâm trí hoặc linh hồn bị giới hạn trong giới hạn của một cơ thể, chỉ đơn thuần là một trí tưởng tượng một dạng sai lệch và méo mó quý thất thần túy của chúng ta tôi là nhưng tuy nhiên nó là nguyên nhân sâu xa của mọi ham muốn và mọi khốn khổ cái tôi mà chúng ta tưởng tượng là chúng ta chỉ là một suy nghĩ khác bản chất thực của chúng ta bản thể thực vô hạn của chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta trừ bỏ tâm ký Tâm trí của chúng ta bóp méo thế giới mà chúng ta nhìn thấy bằng cách xếp chồng lên nhau những bức màn của suy nghĩ và niềm tin. Mỗi bức màn tinh thần đều bóp méo thế giới hơn nữa và ngăn cản chúng ta nhìn mọi thứ theo cách thực sự của nó. Tâm trí sẽ không bao giờ khám phá ra bạn là ai bởi vì tâm trí là vật che đậy con người của bạn. Chỉ bằng cách buông bỏ tâm trí, bạn sẽ khám phá ra mình là ai. Cố gắng nhìn thấy sự thật bằng tâm trí của bạn cũng giống như cố gắng nhìn thấy điều gì đó với một chiếc khăn bịt mắt. Bạn cần phải bỏ khăn bịt mắt để xem, cũng như bạn cần phải thả tâm trí để xem bạn thật sự là ai. Cố gắng hiểu ý thức bằng tâm trí của bạn cũng giống như cố gắng thắp sáng mặt trời bằng một ngọn nến. Thậm chí không nhận ra điều đó, hầu hết chúng ta thường xuyên tập trung vào tiếng ồn của những suy nghĩ xuất phát từ tâm trí của chúng ta. Nhận thức luôn hiện hữu. Nhưng khi thoát khỏi sự ôn ào của suy nghĩ Bà sẽ dễ dàng nhận ra nó hơn nhiều Khi suy nghĩ dừng lại Chúng ta trở nên ý thức một cách có ý thức về nhận thức Vốn đã tồn tại một cách âm thầm trong nền suốt bấy lâu nay Sự che đậy của tâm trí Chúng ta đã quá quen với việc hiểu rõ bản thân qua những rắc rối Những bộ phim truyền hình và những ám ảnh của chúng ta rằng nhận thức tỉnh táo Đó là bản chất thật sự và lòng tốt cơ bản của chúng ta khó có thể được chấp nhận là danh tính thực sự của chúng ta. Erwet Erwet là tên mà L.O.C.H. Kenley sử dụng cho nhận thức và nó chỉ là một trong nhiều tên gọi khác nhau được các giáo viên trong quá khứ và hiện tại sử dụng để mô tả bạn là gì? Nhận thức, nhận thức tỉnh táo, ý thức, kiến thức vũ trụ, bản thể, phật tính, ký thức chu kỳ tô, ý thức thượng đế, tinh thần, bản thể, bản thể vô hạn, trí thông minh vô hạn, bản thể không giới hạn, Bản chất thực sự, bản ngã đích thực, sự hiện diện của chúng, sự hiện diện, nhận thức về sự hiện diện, ý thức thuần túy, nhận thức thuần túy và nhiều thứ khác. Tất cả những từ này đều mô tả chính xác cùng một thứ nhận thức về con người của bạn. Chúng ta rất thông minh và cuộc sống của chúng ta phức tạp đến mức thật khó tin rằng chỉ cần khám phá nhận thức tỉnh táo lại có thể là giải pháp cho nỗi khổ của chúng ta. Cũng khó tin rằng khám phá quan trọng nhất đã ở đây trong chúng ta. Chúng ta không cần phải thực hiện một cuộc phô lưu để tìm kiếm nó, kiếm được nó hay phát triển nó. Trò đùa tuyệt vời là sự đơn giản của tất cả. Đó là một trò đùa tuyệt vời bởi vì những gì chúng ta thực sự là, những gì gần gũi với chúng ta hơn chính hơi thở của chúng ta, đã lẫn tránh phần lớn loài người trong hàng nghìn năm. Chúng ta đã bỏ lỡ khám phá đơn giản nhất, tuyệt vời nhất bởi vì suy nghĩ của chúng ta có tác dụng thôi miền đối với chúng ta khiến chúng ta luôn trong đầu. Không để ý đến nhận thức Chúng ta thường tập trung hoàn toàn vào những suy nghĩ trong tâm trí và mọi thứ chúng ta nhận thức được thông qua các giác quan Và khi chuyển hướng chú ý, chúng ta bỏ lỡ những gì luôn hiện hữu trong nhận thức Không có gì sai với cơ thể hay tâm trí Vấn đề duy nhất là chúng ta xác định sự hiện diện chứng kiến của chúng ta, ý thức với họ Miễn là chúng ta đồng nhất sự hiện diện chứng kiến này bằng cơ thể và tâm trí, thì không có chỗ cho sự hiện diện này tự bộc lộ trong tất cả vinh quang của nó. Trong giây lát, hãy cởi bỏ nhân cách. Nó chỉ là một món đồ của quần áo, sợi chỉ, nhúng màu năm tháng hao mòn. Tin rằng nhận thức sáng số, cởi mở... Trống rỗng của chúng ta chia sẻ các giới hạn và vận mệnh của tâm trí và cơ thể giống như tin rằng bằng hình chia sẻ các giới hạn và số phận của một nhân vật trong một bộ phim. Mọi người nghĩ rằng họ là một con người, nhưng họ là bản thể vô hạn. Họ đã nhầm lẫn danh tính của mình, nhưng con người thật của họ chưa bao giờ rời bỏ họ và luôn hiện diện. Tâm trí của bạn chỉ xuất hiện khi bạn có một ý nghĩ, và nó sẽ biến mất sau khi ý nghĩ đó kết thúc. Nhưng nhận thức không bao giờ xuất hiện và biến mất. Nhận thức luôn hiện hữu, ngay cả khi bạn đang ngủ. Có vẻ như nhận thức biến mất khi bạn đi ngủ và xuất hiện trở lại khi bạn thức dậy, nhưng bạn vẫn biết khi nào mình đã có một đêm ngăn giấc bởi vì bạn nói điều gì đó như tôi ngủ rất ngon. Tôi ngủ giống như một đứa trẻ. Làm thế nào để bạn biết rằng bạn đã ngủ như một đứa trẻ? Bạn biết điều đó bởi vì nhận thức đã nhận biết và hiện diện trong toàn bộ thời gian bạn đang ngủ. Khi bạn tự hỏi mình câu hỏi, Tôi có biết không? Ngay lập tức nhận thức được nhận thấy. Nó không xuất hiện, nó luôn luôn hiện diện. Bạn chỉ cần chú ý đến suy nghĩ và đặt nó vào nhận thức và do đó bạn trở nên nhận thức một cách có ý thức. Mọi thứ khác ngoài nhận thức cuối cùng đều kết thúc hoặc chết. Không có ngoại lệ, tất cả mọi thứ vật chất trần thế đến và đi xuất hiện và biến mất. Mọi thứ trên cơ thể trái đất, thành phố, quốc gia, đại dương đều xuất hiện và cuối cùng biến mất. Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về nó Và bạn sẽ thấy rằng không có gì còn lại Tất cả chỉ là tạm thời Ngay cả bản thân hành tinh trái đất Mặt trời, hệ mặt trời Thậm chí cả vũ trụ Không có gì ở đây mãi mãi Ngoại trừ một thứ là nhận thức Bạn, Ergenis, ở đây mãi mãi Cơ thể chúng ta già đi Nhưng khi mọi người già đi Họ sẽ nói rằng họ không cảm thấy mình già đi Và họ cảm thấy giống như những gì họ luôn có Họ sẽ thừa nhận rằng cơ thể của họ cảm thấy già hơn, nhưng cơ thể mà họ cảm thấy sâu thẳm bên trong không cảm thấy như đã già đi chút nào. Không nhận ra điều đó, họ đang cảm nhận được nhận thức vượt thời gian rằng họ thực sự là như thế nào. Khi bạn nhớ lại quá khứ, tuổi thơ của mình, ai là người nhớ? Tôi nhớ, tôi là cái biết kinh nghiệm, ghi nhớ kinh nghiệm. Tôi mà chúng ta tự gọi mình lúc 5 tuổi, 15 tuổi. 30 tuổi và 60 tuổi là nhận thức vô tận đã chứng kiến toàn bộ cuộc đời của chúng ta. 5 tuổi, tôi, tôi sẽ đi học sớm. 15 tuổi, tôi, không thể chờ đợi để tốt nghiệp. 30 tuổi, tôi, vừa mới đến hôn. 60 tuổi, tôi, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc nghỉ hưu. Sự nhận thức là thấy rằng những hình thức thay đổi trên bề mặt của cuộc sống đang phát sinh bên trong nhận thức vĩnh viễn, ổn định mà người ta thực sự đang có và chỉ từng có. Đây không phải là một câu chuyện cổ tích. Điều có thể có này là thật như một cái cây, thật như chính trị, như cái rẽ bám chặt cây vào đất, thật như tờ báo và những câu chuyện của nó. Nó thật như Red như giá xăng, như một cuộc chiến với con rể của bạn, thật như một hóa đơn học phí. Sự thật là... Nó còn thật hơn những điều này, vậy mà nó hầu như không được nhìn thấy, hầu như không được cảm nhận, chứ đừng nói là trực tiếp biết được. Không có ai trong chúng ta không trực tiếp tiếp xúc, sở hữu một bản thể vô hạn, tất cả đều hoàn hảo, tất cả hiện tại, tất cả đều vui vẻ và vĩnh cửu. Không có ai trong chúng ta không tiếp xúc trực tiếp với điều đó ngay bây giờ. Nhưng do học tập sai lầm, bằng cách cho rằng, qua nhiều thời đại, các khái niệm về giới hạn và do nhìn bên ngoài, chúng ta đã ngụy biện cho quan điểm. Chúng ta đã bao trùm lên bản thể vô hạn này rằng chúng ta đang có những khái niệm, tôi là cơ thể vật chất này, tôi là tâm trí này, hoặc với thể xác và tâm trí vật chất này, tôi có rất nhiều vấn đề và rắc rối. Đây cũng là trạng thái mà hầu hết các tôn giáo gọi là giải thoát hay cứu rỗi, bởi vì chỉ trong trạng thái hiểu biết bản thân thực sự này, chúng ta mới được giải thoát hoặc được cứu thoát khỏi sự trói buộc của việc lầm tưởng mình là một cá thể riêng biệt. Một ý thức bị giới hạn trong giới hạn của một cơ thể vật chất Ý thức hay nhận thức còn được một số tôn giáo gọi là sự hiện diện của Chúa Khi một người có một kinh nghiệm thiên liên, một trải nghiệm mà họ cảm thấy họ đã được Thượng Đế chạm vào tinh trí và bản ngã của cá nhân Điều này sau đó tiết lộ nhận thức hoặc sự hiện diện của Thượng Đế Có một cảm giác về tình yêu thuần khiết, hòa bình vô hạn, vẻ đẹp, hạnh phúc và hạnh phúc Không thể nhầm lẫn với bất cứ thứ gì ngoài thần thánh Trên thực tế, chúng ta là bản thể vô hạn chứ không phải là con người. Chúng ta là bản thể vô hạn, có kinh nghiệm làm người. Theo nhiều cách, sự thật của cuộc sống và về bản thân chúng ta thật sự hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta đã được dạy. Thay vì nhìn ra thế giới để tìm kiếm hạnh phúc, sự viên mãn, câu trả lời và sự thật, chúng ta cần quay lại và hướng nội, bởi vì chỉ theo hướng đó, chúng ta mới tìm thấy mọi thứ chúng ta đang tìm kiếm. Thế giới ngoạn mục của chúng ta và tất cả mọi thứ trong đó đều có nghĩa là được tận hưởng một cách trọn vẹn nhất, nhưng hạnh phúc, niềm vui, tình yêu, hòa bình, trí tuệ và sự tự do mà nhận thức về bản chất của bạn chỉ có thể được tìm thấy trong bạn. Tóm tác chương 2 Một niềm tin duy nhất đã ngăn cản chúng ta tạo ra khám phá vĩ đại nhất, niềm tin rằng chúng ta là cơ thể và tâm trí của chúng ta. Bạn không phải là cơ thể của bạn, cơ thể của bạn là một phương tiện bạn sử dụng để trải nghiệm thế giới, cơ thể của bạn không có ý thức. Tin rằng bạn là cơ thể của bạn, tạo ra nỗi sợ hãi lớn nhất của nhân loại, đổi sợ hãi về cái chết. Những gì bạn thực sự không bao giờ chết. Bạn không phải là tâm trí của bạn, tâm trí chỉ là những suy nghĩ, nếu không có suy nghĩ thì không có tâm trí. Bạn không phải là một suy nghĩ, một cảm giác hay một cảm giác, bởi vì nếu bạn là bạn, khi chúng kết thúc thì bạn cũng sẽ kết thúc. Cơ thể và tâm trí của bạn cùng nhau tạo nên cái mà chúng ta gọi là con người, bản thân được tưởng tượng. Một người là những gì bạn trải nghiệm, nó không phải là những gì bạn đang có. Chúng ta không bao giờ có thể có được hạnh phúc lâu dài thật sự trong khi chúng ta giữ vững niềm tin rằng chúng ta là một con người.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 Nhận thức rằng bạn thực sự là ai? Bạn là nhận thức. Bạn không thể biết hoặc trải nghiệm bất kỳ cuộc sống nào nếu không có nhận thức. Không phải tâm trí hay cơ thể nhận thức được cuộc sống của bạn. Nhận thức là những gì nhận thức được về mọi kinh nghiệm sống mà bạn có. Hãy tưởng tượng bạn không có cơ thể hoặc tâm trí, tên, câu chuyện cuộc đời, quá khứ, ký ức, niềm tin hoặc suy nghĩ. Những gì còn lại là nhận thức. Chúng ta thường chỉ tập trung vào những suy nghĩ và mọi thứ chúng ta nhận thức được, vì vậy chúng ta bỏ lỡ những gì luôn hiện hữu nhận thức. Nhận thức xuất hiện ngay cả khi bạn đang ngủ. Khi bạn tự hỏi mình câu hỏi, tôi có biết không? Nhận biết ngay lập tức được nhận thấy, nó không xuất hiện, nó luôn luôn hiện diện. Mọi thứ khác ngoài nhận thức cuối cùng đều kết thúc hoặc chết. Cái tôi mà chúng ta tự gọi ở mọi lứa tuổi là cái tôi không tuổi của nhận thức, cái đã chứng kiến toàn bộ cuộc đời chúng ta. Thay vì hướng ra ngoài thế giới để tìm kiếm hạnh phúc, chúng ta cần quay lại và hướng nội. chỉ theo hướng đó, chúng tôi sẽ tìm thấy mọi thứ chúng tôi đang tìm kiếm.